Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Bất tri bất giác từ yêu thú thâm uyên trở lại đã được 1 tháng, hôm nay lại là một đêm trăng tròn. Nhậm Kiệt hiện tại đã hỏi thăm qua tề thiên. Đêm trăng tròn những thứ kia cũng có thể bộc phát một chút, cũng không phải là cố định ở ngày nào đó. Chênh lệch mấy ngày ảnh hưởng cũng không phải là đặc biệt lớn. nhất là theo lực lượng của Tề Thiên từ từ khôi phục. Cộng thêm cảm ngộ của Tề Thiên chút ít chữ trong Thánh Nhân Luận Đạo mà Nhậm Kiệt vẽ ra có thu hoạch rất lớn, kèm theo lực lượng của Tề Thiên khôi phục. Cảnh giới cũng đang tăng lên. Nếu như chỉ là tu luyện đơn thuần, đến âm dương cảnh âm hồn lại trình độ này cũng không thể tu luyện nhanh như vậy. Nhậm Kiệt vừa nói lời này, nhất là động tác này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 Hôm nay ánh trăng tròn như vậy, thú bá, dừng lại chúng ta ngắm trăng một chút." Nhậm Kiệt vừa nói xong, lại nói một câu cùng thú bá. Nhậm Kiệt nói xong, thú bá lập tức để cho linh thú toàn gia đang đi về phía trước với tốc độ cao từ từ chậm lại. Kiếm Phương Long ngạo đã chậm rãi nắm chặt cái cự kiếm kia. Ánh mắt cũng từ từ trở nên lạnh.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 Theo nhậm kiệt khắc chút ít phù văn áp vào trên chân khí trận pháp mà nhậm kiệt tạo ra. Từ từ chân khí trận pháp kia không ngừng áp suốt. Ngân tụ, bành, sau một khắc. Trận pháp, phù văn không ngừng áp suốt. Không ngừng ngân tụ đột nhiên thành hình. Sau đó mọi người liền thấy ở trước mặt lão Đan Vương xuất hiện một người nhỏ bằng chân khí hình thành từ vô số trận pháp tổ hợp.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 Chẳng qua ai cũng không tin thật sự có vật này, nhưng thứ trước mắt này lại giống trong truyền thuyết như đúc này. Không có kiến thức, không hiểu cũng đừng nói lung tung, nếu không phải bổn đại gia đang bề bộn, sẽ hảo hảo dạy ngươi. Không đợi nhậm Kiệt nói, Tề Thiên đã nói một câu, để cho lão Đan Vương cùng Kiếm Vương Long Ngạo đang kiếp sợ cũng là sững sờ.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 Ta cũng nghĩ đến chế luyện Chán Kiếp Thần Ngẫu trong truyền thuyết. Chán Kiếp Thần Ngẫu cao nhất có thể thay thế bổn tông ngăn cản kiếp nạn. Chủ yếu chính là làm cho người ta không phân rõ thiệt giả. Chán Kiếp Thần Ngẫu chân chính mới có thể hoàn toàn giống như chân nhân. Hiệu quả so với phân thân còn mạnh hơn. Nhưng cái này bất quá là thu thập ký ức của đem bọn ngươi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 Lúc này Nhậm Kiệt vừa giải thích, vừa nhanh chóng chế luyện một người phù văn khác lần nữa từ người chân khí ngưng tụ khí tức. Mặc dù Nhậm Kiệt đã giải thích, nhưng lão Đan Vương cùng Kiếm Phương Long Ngạo cũng là nổi cơn sóng trong lòng, chán kiếp thần ngẫu. Cho dù chẳng qua là có hiệu quả lúc đầu thật sự cũng làm cho người ta rất bất khả tư nghị. Lão Đan Vương mặc dù biết Nhậm Kiệt không giống bình thường, Nhưng lúc này nhìn Nhậm Kiệt vừa nói chuyện vừa chế luyện, vẫn bị sợ hết hồn. Mình đã cảm thấy đủ coi trọng, nhưng mỗi lần luôn luôn phát hiện những gì mình biết vẫn là quá ít. Vẫn là sẽ bị Nhậm Kiệt hù dọa. Ma kiếm Vương Long ngạo lúc này đã không nói gì nữa, bởi vì bằng vào chiêu thức ấy cũng đủ để hắn im lặng. Hơn nữa giờ phút này hắn hồi tưởng lời nói Nhậm Kiệt mới vừa nói,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 trong chết mắt đã biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Này, lần này trừ nhậm kiệt. Lão Đan Vương tự thân kiếm phương long ngạo. Ngọc Thành tất cả đều trợn tròn mắt. Bởi vì mới vừa rồi lực lượng tề thiên bộc phát ra trong nháy mắt đã vượt qua gấp mấy chục lần lực lượng của bản thân hắn. Kia hoàn toàn không phải là lực lượng mà âm dương cảnh âm hồn có thể bộc phát ra.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 Trong nháy mắt lực lượng tăng vọt dữ dội như vậy, vậy tu luyện của người khác coi là cái gì? So sánh với Cốt Pháp Bảo Linh Khí Tuyệt Phẩm còn kinh khủng hơn, đây cũng quá biến thái a. Không, biến thái không đủ để hình dung sự kinh khủng kia, đây đã là nghiệp thiên. Mấu chốt là người này thế nhưng nghe lời nói của Nhậm Kiệt như vậy. Ban đầu ngay cả lão Đan Vương cũng cho rằng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 Hai vị tồn tại cường đại cũng liệt vào tên thứ hai của Bát Đại Vương giả. Trong chớp nháy này cũng cảm giác được mê mang. Đại chết còn không coi vào đâu. Con bà nó còn có chuyện biến thái kinh người hơn so sánh với lời này sao? Đây là người nào a, không đúng, đây có phải là người hay không a? Ngài trở về hồi tưởng lại hết thảy mới vừa phát sinh. Ta cũng không có xấu hổ hoặc là thổi phồng cái gì. Trên thực tế ta muốn thổi phòng cũng không thổi phòng được. Ha ha. Nhậm Kiệt thấy bộ dáng lão Đan Vương, nhất là kiếm phương long ngạo trợn mắt húp mồm cười nói: "Cho nên ngài vẫn là ngồi xuống đi. Thương thế của ngươi ta biết, khó là khó khăn một chút, nhưng hẳn là còn không đến mức không có hy vọng. Chỉ cần trước mắt không có chết, chúng ta sẽ phải cố gắng."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 Kiếm Phương Long ngạo tính cách quật cường hơn nữa, ngạo khí hơn nữa, cũng sẽ không muốn chính mình chết, cũng sẽ hiểu được đúng sai. Thị Phi, nếu không cha mình sẽ không lưu hắn lại, lão Đan Vương cũng sẽ không bị hắn kéo dài tới sắp chết còn quan tâm tới hắn. Kiếm Phương Long ngạo đúng là nghĩ đến cuộc nói chuyện của hai người lúc nãy, Đại háng Tề Thiên đi theo Nhậm Kiệt thật có thể lấy cảnh giới âm dương cảnh âm hồn tầng thứ 2 dùng một quyền đánh bay Cửu Đầu Long Vương. Mang theo Nhậm Kiệt từ Cửu Long đàm trốn ra ngoài. Sau đó trong vòng 1 tháng tăng lên tới âm hồn tầng thứ 5. Nhậm Kiệt này càng thêm bất khả tư nghị. Mặc dù lớn tuổi như vậy nhưng chẳng qua là chân khí cảnh rất bình thường. Nhưng tốc độ tu luyện của hắn còn có giọng nói cùng phương thức cái loại này. Đủ để hắn có thể nhạo thì hết thảy tồn tại, bao gồm cả việc có thể tùy ý phá bảng ghi chép của chính mình, thậm chí cười nhạo mình. Sau khi nghe lời nói của Nhậm Kiệt, Kiếm Vương Long ngạo không nói gì, chậm rãi ngồi xuống. Cổ sống hắn. Nếu như ta đã chết hết thảy của Thiên Long kiếm trang đều thuộc về ngươi.